Tuyệt hồng. Một vị siêu huynh của Trần Sảo Thiến thấy bạn lữ xông tu với mình như vậy liền gào lên một tiếng bi thống, sau đó hai tay vung ra, một đạo o quang bắn tới quanh thi thể nàng ấy. Tại phụ cận cung Phi loạn Vũ, ý đồ là bức băng yêu kẻ giết người xuất hiện, lại nói đến cái vị Tuyết hồng sư tỷ này đích thực là cũng có chút oan khuất, nếu không phải là nhất thời tâm tính có chút háo thắng tranh cường, đây phụ bảo ra sử dụng, nếu không thì vẫn còn hoàn hảo mà bảo trụ được cái tính mạng của mình. Bởi vì khi sử dụng phù bảo trước Nàng cần phải dùng một kiện pháp khí phòng ngự phiêu phù bên người nhưng vì muốn giảm bớt thời gian khởi động phù bảo định tiết kiệm một chút pháp lực, lúc này mới lớn mật thu pháp khí trở về, kết quả là nàng không còn lớp phòng hộ nào cả. Chẳng qua nữ tử này kinh nghiệm thật quá ít, tâm tính đơn giản mà phạm phải sai lầm lớn quả thực có chút bất công. Nàng khi thấy địch nhân ở phía đối diện hình thành cái kén, nếu không phải là xung quanh đều là đồng môn bảo vệ làm sao dám yên tâm khu động phù bảo nhưng cũng thật không ai nghĩ tới băng yêu kia mới yêu hóa được một nửa đã phá kén mà ra hơn nữa lập tức ẩn hình đem nàng trở thành mục tiêu lúc đó chính là vào thời khắc cuối cùng của tuyết hồng kích phát phù bảo không thể dừng lại ngay lập tức nên mới trúng một kích trí mệnh lại nói tống mông khi khởi động phù bảo trường thương cũng không có sử dụng bất kỳ một thủ đoạn phòng hộ nào nhưng cũng may là uy năng của phù bảo đó không lớn cho nên kích phát rất nhanh là thành công nếu không băng yêu ẩn nấp kia chẳng biết sẽ đánh lé người nào đây hơn nữa không cần nói tới hai người bọn họ Vừa rồi khi tấn công đám người Hàn Lập cũng không có dùng pháp khí phòng hộ Dù sao thì mấy cái kén kia chỉ là bia ngắm, không thể phản kích Bọn họ đương nhiên không muốn lãng phí pháp lực xuất ra pháp khí phòng ngự rồi Nhưng hiện tại thấy tình cảnh nữ tử kia bị móc tim mà chết thảm Rồi lại Hàn Lập nhắc nhở Những người khác sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh Nhất thời các loại vòng bảo hộ, pháp khí phòng ngự đều xuất hiện Tránh cho địch nhân hung tàn ra tay đánh lén thêm một lần nữa Nhưng một sự tình làm cho bọn họ càng thêm ngẩn ngơ chính là Bất kể bọn họ có dùng loại pháp bảo chuyên ẩn hình hay bất cứ pháp khí nào đi nữa thì cũng không tìm ra được tung tích yêu nhân kia. thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng của nó nhưng còn chưa kịp vui mừng một chút, yêu nhân kia lại đột nhiên biến mất, tựa hồ như đang di động với tốc độ rất cao. Lúc này bọn yêu hoàn toàn trở nên bán tròn suốt, thỉnh thoảng lại bốn phía thoát ẩn thoát hiện xung quanh bọn họ, không cần nói đến mắt thường, ngay cả pháp khí thập phần linh tính cũng không phát huy được hiệu quả chủ động truy tung, chỉ được vài lần liền mất dấu tất cả mọi người đều cảm thấy được nguy hiểm đang tới gần, không ngừng chú ý động tĩnh bốn phía xung quanh, tâm thần ngưng trọng bị băng yêu áp chế không thể nhúc nhích. chỉ có hàng lập nhìn tình cảnh trong trường đấu, thân sắc trên mặt lóe lên một tia kỳ quái. người đang sống vai chiến đấu bên hàng lập bây giờ chính là vương sư huynh vốn chưa bao giờ gặp qua trường hợp huyết tinh như thế này, giờ phút này sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. đối với hắn mà nói, không lâu trước kia người sư tỷ vẫn cùng mình cười nói bây giờ chết thảm như vậy, căn bản là giống như một cơn ác mộng. Sự tin này so với hắn tưởng tượng trước kia có thể đại triển thần uy tại địa phương này dễ dàng tiêu diệt địch nhân hoàn toàn đã bất động. Nghĩ tới đây hắn liếc mắt nhìn vẻ mặt điên cuồng của sư huynh song tu với tuyết hồng sư tỷ kia. Sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, có lẽ con người càng sợ cái gì thì cái đó liền đến. Không biết là do nỗi sợ hãi của hắn bị băng yêu cảm nhận được hay là thấy hắn yếu nhược hơn so với đồng bọn nên xuống tay. Bởi vậy trong lúc hắn còn đang hoảng loạn, một lợi trảo trong suốt lạnh như băng từ phía sau hắn đột ngột xuất hiện, hung mãnh chộp tới vị trí trái tim. Pháp khí hộ thân của vị vương tu hành này là một thanh đồng thuần loại nhỏ có 10 phần linh tính, không đợi hắn điều khiển, tự động lóe lên, dịch chuyển qua vừa lúc cản được một kích này. Một tiếng đinh vang lên, tuy lợi trảo băng lạnh kia bị cản đường, nhưng thanh đồng tiểu thuần trong khoảnh khắc bị một tầng băng xương thật dày đông kết lại, đồng thời rớt xuống, tạm thời mất đi linh tính. Vương Sư Hình lúc này mới phát hiện kinh biến phía sau, mặt cắt không còn chút máu. Theo bản năng xoay người nhìn lại, kinh hoạn thất thố không ngừng dò xét hai bên tả hữu. Sau khi thấy phụ cận không còn động tĩnh gì, liền do dự một chút, đột nhiên dịch thân đi qua thu lại kiện thanh động tiểu thuẫn. Hắn muốn phá động cho pháp khí của mình để tiếp tục xuất ra ngoài. Tránh mau! Mọi người xung quanh thấy hành động này của hắn kinh sợ quát to. Hắn không khỏi rùng mình, còn chưa hiểu tại sao lại thế này thì vòng bảo hộ thủy thuộc tính phía sau liền phát ra âm thanh vỡ tan cực kỳ thanh thúy. Tiếp theo, một luồng gió lạnh làm cho tim phổi của người ta hoàn toàn đông cứng trực tiếp từ phía sau lưng hắn đánh úp lại. không, không rồi. Vương Sư Huynh cơ hồ đồng thời biết tại sao lại thế. Bằng yêu sau một kích đầu tiên thất bại cũng không rời đi mà liền ẩn thân chuyển tới phía sau lưng tung thêm một kích trí mạng. Tại khoảnh khắc này, trong đầu Vương Sư Huynh trống rỗng, Chỉ hiện lên duy nhất một tình cảnh, đó chính là lúc Tuyết Hồng Sư Tỷ chết thảm. <cười> Thật sự, sự là không bị tới, nhanh, nhanh như vậy liền đến, đến thiên mình rồi. rồi. Vương Sư Huynh chỉ có thể nghĩ thêm được một câu như vậy mà thôi. Nhưng vào lúc này, mắt hắn hoa lên, tiếp theo cả thân mình nhẹ nhàng đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Phía sau truyền đến một tràng nổ vang liên tiếp như sấm cùng với tiếng hô hoán kinh sợ rất to của một vài người. Sau đó hai chân hắn mạnh mẽ tiếp đất, người vẫn đứng an an ổn ổn. Dư sự đệ, người không có việc gì chứ. Lúc mà hắn vẫn chưa ý thức được chính mình còn sống hay là đã chết, thì một thanh âm cực kỳ quan tâm truyền đến. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, hắn mới ngờ ngát quay đầu nhìn lại. Mắt thấy vẻ mặt đang lo lắng của Lưu Tĩnh. Lúc này Vương Sư Huynh mới biết được chính mình vẫn còn sống, hoàn hảo, không tổn hao gì. Nên không khỏi cực kỳ vui mừng mà nói lời cảm kích. Lưu Sư Huynh, chẳng lẽ là Huynh ra tay cứu ta? Lời nói vừa ra cho thấy vị vương sư huynh này vẫn còn có chút hoảng sợ, thanh âm khàng khàng, có thể thấy được vừa rồi hắn thật sự bị làm cho hoảng sợ không nhỏ. Lưu tỉnh nghe hắn nói như vậy, lại lộ ra vài phần xấu hổ, ngại ngùng. Thật là hổ thẹn, sư đệ cũng có thể sống đến giờ cũng không phải là công lao của ta, mà là do hàng sư đệ vừa rồi ra tay tương cứu, hơn nữa bây giờ còn đang cùng yêu nhân kia đánh nhau đó. <cười> Trước kia ta nghe các người nói còn không quá tin tưởng rằng hàng sư đệ tuổi còn trẻ như vậy mà có thể nhẹ nhàng hạ sát dạy tên tu sĩ Trúc cơ kỳ. Hôm nay quả thật là được đại khai nhãn giới rồi, thực lực của hạng sư đệ thật đúng là thâm sâu khó lường. Hạ sư đệ? Vương Sư Huynh nghe xong lời ấy sững sốt một chút, hắn nhớ rất rõ ràng lúc ấy hàng lập còn cách hắn có đến 5 6 trượng, như thế nào lại có thể ra tay kịp lúc đây? Không nghĩ nữa, Vương Sư Huynh vội vàng quay đầu lại nhìn thấy hướng phát ra tiếng đánh nhau, kết quả là tình cảnh đập vào trong mắt hắn làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy địa phương mà trước đó hắn bị băng yêu tập kích, Rõ ràng là không một bóng người, nhưng lại phát ra âm thanh binh binh bang bang tranh đấu lẫn nhau, xen lẫn tiếng gầm nhẹ của băng yêu. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ bắn ra vài đạo quang mang sắc bén cùng kiếm khí xẹt qua trong chớp mắt, khiến cho mặt đất cứng rắn bên dưới xuất hiện vô số các rãnh nông sâu khác nhau. Vương Sư Huân ngơ ngẩn nửa ngày mới khôi phục lại tinh thần. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vừa định mở miệng hỏi thì trên bãi đất trống nơi đây nổi lên một trận cuồng phong, tiếp theo một bóng người màu trắng mờ mờ bắn trong suốt đột nhiên xuất hiện tao thành thế tấn công, trời bắn ngược trở về rất quỷ dị, làm cho hắn hoảng sợ. Bốn người kia đúng là tinh huyết thị bán yêu hóa vừa mới tập kết thắng, lúc này xem ra hắn càng thêm yêu dị, toàn thân đều trở nên giống như một khối thủy tinh rất trong suốt. Không có khả năng, người như thế nào lại có thể nhìn thấu thuộc ẩn thân của ta, lại còn đuổi kịp tốc độ của ta nữa chứ? Lúc này có thể nhìn ra được vẻ mặt tràn đầy tức giận của yêu nhân trong số kia, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Sau khi nói xong, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ đầy thú tính. Rồi phốc mạnh tới trước, cả người lại biến mất vô ảnh vô tung. Hàng lập hừ lạnh một tiếng, âm thanh va chạm đánh nhau lúc trước lại vang lên, nhưng càng thêm kịch liệt hơn. Hơn nữa không hề hạn chế phạm vi mà bắt đầu lan rộng ra bốn phía. Làm sắc mặt bọn người lưu tỉnh chỉ có thể nghe thấy âm thanh mà không thấy hình dáng, đều không ngừng đại biến lùi lại về phía sau. Vì bạn lưỡi song tu kia, tuy muốn báo thù cho cái chết thảm của tuyết hồng sư tỷ, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tạm lui lại mà thôi. Nếu không sợ so rằng bất tri bất giác thì trận chiến giữa hạng lập và yêu nhân kia ảnh hưởng đến mà bị chết một cách không minh bạch Trong lòng bọn họ đều biết rằng không thể nhúng tay vào trận chiến đấu vô hình này được Màu xem trên mặt đất kìa Tống mông kinh hô một tiếng Những người khác nghe thấy cũng không khỏi cúi đầu nhìn lại Kết quả làm trong tâm mọi người đều có chút hoảng sợ Chỉ thấy trên mặt đất phía trước chẳng biết khi nào đã ngưng kết một tầng băng thật dày Lập lè dưới ánh trăng có vẻ vô cùng bóng loáng Yêu nhân này quá là xảo trá, đem mặt độc biến thành như vậy đối với Hạng Sư Đệ thật sự là bất lợi đó. Trong mông nói với vẻ mặt đầy lộ âu, không nhìn thấy gì hết, không biết Hạng Sư Đệ dùng loại động thuật nào làm cho chúng ta đồng dạng cũng không phát hiện được tung tích của đệ ấy. Theo thanh âm vừa rồi xem ra Hạng Sư Đệ không có rơi vào thấy hạ phong, hiển nhiên khối băng này đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng qua là cái sự quỷ dị của mấy tên yêu nhân này sau khi biến hóa đã vượt xa ý muốn của chúng ta rồi, mất đi một vị đồng môn ta thật sự khó có lời nào để nói. Lưu Tỉnh im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Những người khác nghe xong, lại nhìn sắc mặt trầm trọng của hắn, nhất thời cũng không biết phải an ủi như thế nào. Bọn họ đều không biết rằng, ở bên dưới, hạng Sư Đệ vừa tranh đấu với Băng yêu nhưng trong lòng lại vừa mắng to. Hàn Lập trong lòng cực kỳ căm tức, cũng không phải là bởi vì hắn nhất thời mềm lòng ra tay cứu Vương Xu Huynh, mà phải thi triển lại yên bộ, Rồi cùng yêu nhân kia đánh nhau kịch liệt. Chính là bọn người Lưu Tỉnh kia còn không chịu nắm bắt cơ hội, trước tiên tiêu diệt mấy cái tên huyết thị khác đang biến thân. Đợi cho chúng hoàn thành, phá kén mà chui ra lúc đó mới phiền toái lớn Vừa rồi hắn trông thấy vị vương sư huynh kia sắp dính phải độc thủ của băng yêu Lò lắng trong trận chiến với Thanh Văn thiếu đi trợ thủ nên nhanh chóng ra tay cứu giúp Sau đó tinh yêu nhân kia thấy hàng lập ra tay phá hỏng chuyện tốt của mình Bèn liên tiếp xuất thủ cuốn lấy hàng lập, buộc hắn phải ra sức ứng phó một chút Nhưng hắn cũng thấy được băng yêu này đối với đồng môn của mình ra tay rất ác độc Vì vậy do hắn chủ động xuất thủ giải quyết là tốt nhất Dù sao nếu có đồng môn bị chết đi thì trận chiến tiếp theo sẽ thiếu người trợ giúp Hiện tại hắn đã cuốn lấy yêu nhân Nhưng không nghĩ tới những người khác chỉ đứng xem mình đánh nhau Không nhân cơ hội mà công kích ba cái quan kén kia Không phải là lãng phí một cơ hội rất tốt đó sao Chẳng qua hắn cũng lờ mờ đoán được Những người khác chỉ sợ không phải là không biết chớp lấy thời cơ Mà vì băng yêu có ẩn thuật rất quỷ dị Đã ra tay sát hại vị sư tỷ kia khiến mọi người đều sợ hại những tên huyết thị bán yêu hóa khác Bởi vậy dù biết rõ mấy tên kia sau khi biến thân chắc chắn sẽ ra tay độc ác hơn, nhưng trong lòng bọn họ vẫn trù trừ không quyết, nói không chừng có lẽ đã có ý thối lui. Nhưng Hàng Lập tới nơi đây không phải là vì việc tận gốc bọn hắc sát giáo, mà là có một mục đích khác. Sao có thể dễ dàng đánh trống lui quân? Tuy tình bạn yêu này vừa phá vỡ kén chui ra đã lập tức đánh chết một người bên mình, nhưng nếu cẩn thận một chút thì thật cũng không có gì quá nguy hiểm. Thậm chí trong mắt Hàng Lập hắn còn không bằng tên đại hán đồ bóng lửng lúc trước. Như vậy thì sao mà làm khó được Hàn Lập đây? Có điều thân thể băng yêu trở nên trong suốt, có thể hành động rất nhanh, lại có thể thao túng một ít hàn khí. Cái này gọi là ẩn thân của nó cũng đồng dạng với lai yên bộ của hàng lập. Tuần túy chỉ là ảo giác cho di chuyển với tốc độ cao mà thôi. Mà thân thể yêu nhân kia trong suốt lại càng thêm khó phần phát hiện và bắt giữ. Nhưng loại thân pháp quỷ dị này cũng chỉ có thể phát huy được uy lực khi đang trên mặt đất. Chỉ cần mọi người đều bay lên trên cách mặt đất một khoảng, thi triển pháp thuật có phạm vi lớn liền có thể bức băng yêu kia hiện thân. Dù sao di chuyển với tốc độ cao như vậy, tại khoảng cách ngắn thì còn có nguy hiểm, chứ với khoảng cách ngoài một trượng thì như thế nào lại có thể tranh đấu cùng với tu sĩ ngự khí phi hành trên cao đây. Lưu Tỉnh cũng như các đồng môn khác, chính là cho tới tận bây giờ chưa từng trải qua loại cận chiến giáp lá cà khốc liệt như vậy, tự nhiên thấy đối phương rất quỷ mị, căn bản mà khó chống đỡ. Cho nên Hàng Lập, người thường sử dụng phương thức này để chiến đấu, tự nhiên kinh nghiệm ứng phó vô cùng phong phú. Nghĩ đến đây, Hàng Lập đột nhiên vung ngân kiếm lên, đánh lui lợi trảo của đối phương, đồng thời thân hình lại xuất hiện lẫn tiện nói Lưu Sơ Hinh các người mau bay lên không trung tiếp tục công kích ba tên huyết thị còn lại đi ta sẽ không để cho tên yêu nhân trước mặt quấy nhiễu mọi người đâu Hạng Lập nói xong thân hình đột nhiên lóe lên bóng dáng lại biến mất trên thực tế là Ngân kiếm trong tay huy vũ nhanh đến mức vô ảnh vô tung làm cho băng yêu không ngừng lui lại về phía sau căn bản không có cơ hội bay khỏi mặt đất Ngân kiếm trong tay Hạng Lập chính là chiến lợi phẩm mà hắn đoạt được trong quá trình huyết sát thí luyện có thể đón được lợi trảo của đối phương mà hoàn toàn không tổn hao gì nhưng đồng dạng ngân kiếm cũng không thể đả thương đôi băng trảo của băng yêu điều này làm cho hàng lập thầm kêu kỳ quái mãi không thôi lưu tĩnh nghe được lời của hàng lập ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được dụng ý của hàng lập nhưng trên mặt vẫn hiện lên vẻ do dự thật ra trong lòng hắn đang cực kỳ mâu thuẫn lưu tĩnh tuy xuất thân từ một đại gia tộc tu tiên nhưng khi còn nhỏ từng bị tà tu bắt đi trải qua những ngày hắc ám bị ngược đãi tra tấn thiếu chút nữa thì vứt bỏ tính mạng cuối cùng được người nhà cứu ra rồi bái nhập làm môn hạ của lý hóa nguyên mới đạt được tu vi như bây giờ Nhưng bởi vì việc lúc nhỏ như một bóng ma ám ảnh Lưu Tỉnh, đương nhiên đối với bọn người tà tu cực kỳ thống hận, hắn có một nguyên tắc, gặp bao nhiêu giết bấy nhiêu, không buông tha cho bất cứ kẻ tà tu nào tu luyện công pháp quỷ gì Làm như vậy vừa giúp hắn cảm thấy thống khoái, đồng thời cũng mang đến tiếng tâm cũng như danh vọng lớn lao, cho dù tu sĩ thất đại phái có địa vị cao hơn hắn nhìn thấy hắn cũng đều lộ ra một tia kính nể. Lưu Tỉnh dù ngoài mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại dần dần mây luyến loại cảm giác được mọi người tôn sùng này về sau hắn chủ động đi tiêu diệt tà tu xung quanh, hơn phần nữa là muốn được hưởng thụ sự kính ngưỡng của người khác mà thôi. đương nhiên ngoài mặt Lưu Tĩnh rất cẩn thận giấu kín loại tâm tư này tận sâu trong đáy lòng. người ngoài nhìn vào tựa hồ chỉ thấy được thiết huyết Lưu Sư Huyên với đạo nghĩa như che lấp cả mây trời, ghét ác như cựu. mà hắc sát giáo trước mặt tuyệt đối là thế lực lớn nhất mà hắn đã từng gặp qua, là tà giáo cần phải diệt trừ ngay. nhưng đồng dạng thực lực của đối phương cũng cực mạnh trong số tà tu mà đã gặp, Lưu Tĩnh thực sự không có chút tin tưởng nào. Với pháp khí bình thường mà đem ba huyết thị còn lại giết chết, lực công kích chỉ yếu nhược, ngược lại sẽ giúp cho ba yêu nhân kia bán yêu hóa mà đi ra. Chỉ một tên băng yêu đã khiến cho mọi người khó khăn như vậy, ba tên căn bản là không thể đối phó được, đích xác là chỉ tống tiễn mạng sống mà thôi. Nhưng nếu lần này thấy khó mà thối lui, bọn họ chính là đã đánh rắn động cỏ, hoàn toàn thất bại, hắc sát giáo khẳng định sẽ từ sáng chuyển sang tối, một lần nữa biệt tích làm cho danh dự gây dựng nhiều năm của lưu tỉnh sụp đổ, hoàn toàn trôi theo dòng nước Tưởng tượng đến cảnh người khác nhìn mình với vẻ mặt chê trách cười cợt lưu tỉnh liền cảm thấy ngập thở nơi ngực buồn bực khó chịu vô cùng hàng lập lại lên tiếng thúc giục nên phải đưa ra sự lựa chọn lưu sư huynh à chúng ta nên hay không là trước tiên lưu lại cái đó Thật lực quá hắc sắc giáo thực sự đã vượt qua ngoài sự dự đoán của chúng ta rồi nếu không đi chỉ sợ là không còn kịp nữa người đi tới chính là vị vương sư huynh được hàng lập cứu kia hiện có chút chần chờ nhỏ giọng nói chút lưu xong nếu như nếu vậy, vậy thì sau này mình trong mắt các sư huynh đệ khác chỉ sợ, là, sợ hình là hình tượng cũng không còn, còn nữa, nữa. Lưu tỉnh cười khổ thầm nghĩ Mọi người vi hành lên phía trên hộ pháp cho ta Ba tên huyết thị còn lại đều giao cho ta xử lý Lưu tỉnh đột nhiên nở nụ cười Bình tĩnh nói Đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ Xem, Xem ra chỉ, chỉ có, có sử, sử, dụng sử dụng thứ, thứ đó, đó. Như, Như vậy thì mới có, có thể giành thắng lợi trong trận chiến này Bảo dị thanh, thanh danh không tổn hao. Tuy nhiên đó, đó là, là thứ bảo mệnh của mình Lưu sư huynh Không phải là ngươi muốn một mình đối phó với đám huyết thị còn lại đó chứ Không riêng vì vị vương sư huynh trước mặt mà những người khác ở xung quanh nghe xong lời của Lưu Tĩnh trên mặt đều lộ ra thần sắc khó tin. Loại biểu tình này làm cho Lưu Tĩnh trong lòng không khỏi thập phần vui sướng. Bất quá ngoài mặt hắn lại giả bộ làm như không có chuyện gì, không nói hai lời liền trực tiếp ngự khí phi hành lên không trung, đồng thời nhanh chóng lấy ra từ trong túi trữ vật một cái hộp ngọc màu đỏ lửa. Lưu Tĩnh lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường, thông dòng, không bức bách, bộ dáng đầy tự tin. Điều này làm cho những người khác sau khi liếc mắt thấy thì có thêm chút tin tưởng, đồng dạng bay lên không trung. Nhân hập ngọc trong tay một chút, lưu tĩnh trên mặt hiện lên một tia không nỡ, nhưng thần sắc ấy nhanh chóng biến mất, đột nhiên hai tay vỗ mạnh vào nó. Nhất thời chiếc hộp nguyên vẹn từ từ vỡ vụn, lộ ra một chiếc phù lục kỳ lạ có hồng quang vây quanh. Trên mặt phù lục hiện ra một đồ án hình như con chim lửa màu đỏ, không ngừng huy động đôi cánh bay qua bay lại, trông giống như có thể tự do hoạt động, thậm chí đôi mắt của hỏa điểu còn phát ra lam quang nhàn nhạt, đôi lúc nhấp nháy. Càng làm cho mọi người thêm hoảng sợ chính là Liền phát ra tận khí nóng làm phụ cận hơn 10 trượng xung quanh nhiệt độ tăng hẳn lên, khiến cho những người khác đều cảm thấy khô rác nơi đầu lưỡi. Bộ người tống mông vừa đến gần thì đúng lúc xảy ra một màn kinh người kia. Phù bảo? Ồ, không, không phải, cái này không phải là phù bảo bình thường, cái này cái, cái, cái này là chân bảo. Vị vương sư huynh kia thấy được những chữ trên phù bảo, rồi lại thấy dị tượng của nó liền thất thanh kêu lên như thấy quỷ. Chân bảo? Mọi người nghe được lời nói đó, trong lòng đồng dạng cũng lắp bắp kinh hãi. Cái gọi là chân bảo Tuy là cũng thuộc loại phù bảo nhưng thực ra có rất nhiều chỗ hoàn toàn bất đồng so với các loại phù bảo thông thường khác. Đầu tiên, phù bảo bình thường nhiều nhất chỉ có thể có được uy lực của một phần mười uy lực pháp bảo chân chính. Nhưng chân bảo lại là loại nghịch thiên cất chứa một phần bao uy lực của bản thể pháp bảo. Cái này căn bản là các phù bảo bình thường khác không thể so sánh được. Tiếp theo, để chân bảo xuất thế thì cần phải trải qua phương pháp luyện chế huyết mạch của chủ nhân pháp bảo. Chỉ có hậu nhân có huyết mạch trực hệ mới có khả năng điều khiển chân bảo không phải bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, nếu không một khi rót linh lực vào, chân bảo sẽ tự động tiêu tan. Có lợi thế này, đương nhiên khuyết điểm của chân bảo cũng khá lớn. Nếu không các tiền bối đi trước đã toàn lưu lại những loại chân bảo dạng này. Khuyết điểm lớn nhất của chân bảo chính là tuy có thể cất giữ uy lực gấp nhiều lần so với phù bảo bình thường, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Khi đã sử dụng, uy lực tại đương trường sẽ mạnh mẽ phát ra toàn bộ không sót lại chút gì, không có cơ hội sử dụng lần thứ hai bởi vậy tính thực dụng so với phù bảo bình thường mà nói thì giảm bớt hơn rất nhiều nhưng cái hạn chế chân chính của loại chân bảo này cực ít được lưu truyền xuống đó chính là một điều kiện vô cùng hạ khắc một món độ pháp bảo sau khi đã trải qua quá trình luyện chế huyết mạch xuất ra chân bảo như vậy uy lực của pháp bảo này vĩnh viễn sẽ bị tổn thất không thể tế luyện bù lại như ban đầu điều này chỉ có một số tu sĩ tiền bối biết rõ đại hạn sắp đến nếu không thì sẽ không làm cái việc này đối với pháp bảo mà ngày thường mình trân quý như tính mạng mà ngược lại chắc chắn sẽ lựa chọn Vài kiện phù bảo lưu lại cho hậu bối. Bởi vậy, một ít tu sĩ hay nói giỡn rằng, bởi vậy một số tu sĩ hay nói giỡn rằng, tại tu tiên giới số lượng chân bảo so với phù bảo cũng muốn ít hơn không biết bao nhiêu lần. Những lời này tuy nói có chút khoa trương, nhưng cũng không khác sự thật là mấy. Chân bảo muốn kích phát đích thật khó khăn hơn nhiều so với phù bảo bình thường, đó cũng là lý do tại sao Lưu Tỉnh cần người hộ pháp, hắn không muốn chết thảm giống như kết cục của vị sư muội kia. Bởi vậy, sau khi phóng ra một kiện pháp khí viên hoàn màu vàng bay quanh thân, Lúc này hắn mới thực sự yên tâm, khoanh chân ngồi xuống rót pháp lực vào hỏa điểu chân bảo. Hồng quang của phù lục trên bàn tay lưu tĩnh dần dần đại thịnh. Hỏa điểu trong tấm chân bảo này can bẫy lượng linh hoạt, tùy thời đều có thể bay ra khỏi phù lục. Xem ra khi hỏa điểu có thể hóa hình bay ra chính là thời khắc kích phát chân bảo thành công. Hàn Lập đang trên mặt đất dây dưa cùng Băng Ưu, tuy không biết rõ nhưng cũng hiểu được Đồng Mông đang thi triển thủ đoạn khác, nhất thời trong lòng cũng cảm thấy yên tâm, hắn chỉ sợ mất tin Đồng Mông này bởi vì khiếp đảm mà phủi mong rút lui. Đến lúc đó một mình hắn không có cách nào cướp đoạt lại thứ đang nằm trong tay hắc sát giáo chủ Một khi đã không cần phân tâm vào việc khác Hàng Lập lúc này tâm thần hoàn toàn tập trung vào đối thủ trước mặt Với tù vị trúc cờ trung kỳ mà thi triển la yên bộ vẫn là một gánh nặng không nhỏ đối với thân thể Không thể kéo dài cuộc chiến này, phải mạo hiểm dùng một kích toàn lực Hàng Lập đang cân nhắc xem xét, trong khi đó một tay huy động ngân kiếm không ngừng chớp động Hướng bằng yêu chẹn ép đến mức thở không ra hơi Một tay còn lại vụ thành vô tức thọ vào trong túi trữ vật lấy ra một vật, nhanh chóng quấn lên ngón tay vô danh. Sau khi đã chuẩn bị xong, sát khí trong mắt hàng lập chật lé, hai tay hợp lại thành một thế, hai tay cầm kiếm. Đột nhiên chém thẳng ra một kiếm cực kỳ hung ác, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tất cả các công kích lúc trước, khiến cho băng yêu không khỏi rùng mình. Một mặt vội vàng lùi lại nhanh như tên bắn, một mặt giờ đôi băng trảo trong suốt đặt chéo lên nhau đón đỡ. Khen một tiếng Muốn lập tức tạo khoảng cách với Hàn Lập, nhưng lúc này trên mặt Hàn Lập lại hiện ra một tia trào phúng. Trong lòng Băng Yêu ngầm cảm giác không ổn thì Hàn Lập buông một tay cầm kiếm ra, đột nhiên lùi trở về. Kết quả thế bắn ra phía sau không hiểu vì sao lại đình trệ, tiếp theo liền bắn nhanh về phía Hàn Lập, mà lúc này Hàn Lập đã dùng hai tay cầm kiếm trở lại, chuẩn bị một kích chém tới trên mặt không chút biểu tình. Băng Yêu thấy vậy kinh hãi thất sắc, vội vàng liều mạng dãy dụa nhưng đã quá muộn, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Lập, ngần kiếm trong tay Hàn Lập thoáng rung lên. Lué lên vô số đạo ánh sáng màu bạc trùng trùng điệp điệp bay đến, hai người nhanh chóng lướt qua nhau, sau đó thân hình bọn họ hiển lộ dưới ánh trăng. Chính hàng lập đang cầm kiếm đứng thẳng mà băng yêu đã ngã trầm xuống mặt đất. Nhìn một màn này, bọn người tống mông trên không trung nhìn thấy không khỏi trở nên khẩn trương. Băng yêu siêu siêu vẹo vẹo đứng lên, nhìn bóng dáng hàng lập, trên mặt đã nhe nhanh cười một chút, vừa định nói cái gì đó thì đột nhiên thân sắc ngưng trụ lại liên tiếp những tiếng vỡ tan thanh thúy truyền đến thân hình băng yêu trong suốt như hàng băng đã hiện lên vô số một rãnh nứt nhỏ đảo mắt một cái chúng đều trở nên dài ra cả người băng yêu trong tiếng vỡ tan hóa thành từng mảnh băng trong suốt rớt xuống mặt đất trong khi thân thể băng yêu dần dần tan biến một nửa lợi trảo vẫn còn sót lại đầy đủ đầu ngón tay sắc bén kia vẫn đang tỏa ra hàng khí âm u cũng chỉ có vật đó mới có thể đón đỡ được một kiếm mạnh mẽ như vậy mà hoàn toàn không tổn hao gì hàng lập lạnh lùng liếc mắt nhìn băng yêu đã bị tan xương nát thịt rồi lại nhìn huyết sắc càng thêm chói mắt của bao quan kén kia, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, không nói một lời, hắn liền trực tiếp phất tay, băng trảo liền phi thẳng tới, dưới phản xạ của trăng mới có thể nhìn ra hàng lâm cùng lợi trảo này có chút liên quan, có một sợi tia tuyến trong suốt quấn chặt lấy, đây chính là nguyên nhân chí mạng khiến cho băng yêu kia phải thân vong. nổi đến trận đánh vừa rồi, hàng lâm thừa dịp đang lúc giao thủ liền ra tay thao túng sợi tia tuyến trong suốt trên ngón tay vô danh, không một tiếng động nhanh chóng quấn lấy móng vuốt của băng yêu. Đáng thương cho một băng thân yêu hóa, tuy biến thành trong suốt nhưng cứng rắn, nhưng đồng dạng cũng đánh mất đi súc giác linh mẫn, vì vậy mà Hàng Lập dễ dàng đắc thủ. Hàng Lập cúi đầu nhìn thoáng qua băng trảo sau khi do dự một chút mới tiện tay ném bỏ. Hắn đương nhiên biết rõ băng trảo này một khi đã có thể đón đỡ ngân kiếm được luyện chế từ ngân tinh mà không bị hủy, khẳng định phải là một tài liệu luyện khí tuyệt hảo. Nhưng nghĩ nó vốn là do tay của người biến thành nên trong lòng sợ hãi, không thể nhắm mắt cho qua mà thu hồi được hắn bước vài bước tới bên cạnh thi thể của băng yêu lấy ngần kiếm ra bới túi tung ở trong đám băng vụn tìm được một cái túi trữ vật kiểm tra sơ qua một chút rồi cẩn thận thu vào sau đó một tiếng cũng không nói hướng lên trên không trung mà bay tới hắn muốn nhìn xem mấy vị đồng môn này rốt cuộc lấy ra cái gì để đùa giỡn hàng lập thật sự không biết đúng lúc băng yêu vừa mới chết đi thì mặt thất ở bên dưới giả sơn một trung niên nhân rõ ràng đang bế quan bỗng nhiên mở đôi mắt đỏ như máu ra trong miệng thì thào lẩm bẩm băng yêu đã chết rồi sao cũng tốt Vậy sao tao đỡ phải động thủ lần nữa Nói xong như thế Hắn trở nên như không có chuyện gì nữa Tiếp tục khép hai mắt lại Mà phía trước hắn có một bộ hài cốt Chỉ còn xương bọc da Xem hình dáng gầy gò dơ xương Ngoài trừ da thì trên người hắn một chút huyết nhục cũng không tồn tại Mà theo cách ăn mặc trên người Xem ra đây chính là một tu sĩ của Hoàng Phong Cốc Hàng lập ngự khí lên không trung Còn chưa kịp mở miệng thì mấy người tống mông đã vội vàng đi tới Trên mặt đều mang vẻ sợ hãi lẫn khen ngợi không thôi Thậm chí trong ngôn từ còn kèm theo một tia kính sợ, mà vị bạn lữ song tu cùng tuyết hồng sư tỷ kia hai mắt ửng đỏ, thân tình vô cùng cảm kích. Hàng Lập vội vàng khiêm tốn nói một câu, có chút buồn bực chỉ vào cái phù lục hồng quang chói mắt trên tay Lưu tỉnh nghi hoặc hỏi. Lập tức có một người hướng Hàng Lập mà giải thích về việc chân bảo, điều này làm cho hắn vui mừng ra mặt, hoàn toàn yên lòng. Việc liên quan tới chân bảo, Hàng Lập đương nhiên cũng có nghe nói qua, chính là không nghĩ được vị lưu sư huynh này, lại có vật này trong tay hơn nữa hôm nay lại lấy ra sử dụng vì bình thường nó đều là thủ đoạn bảo mệnh với tình huống sinh tử những việc hàng lập trải qua đều bất đồng so với lưu Tỉnh, tự nhiên cũng không thể hiểu được tâm tình phức tạp trong lòng lưu Tỉnh cũng với sự tính toán thiệt hơn của hắn đối với hàng lập mà nói người khác dùng ánh mắt gì nhìn mình cơ bản là không vấn đề gì cả chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của chính mình thì điều này cũng chẳng sao cả đương nhiên nếu có cơ hội mà không phí chút khí lực nào mà lưu lại cho người khác thì hàng lập lại cũng vui vẻ ra tay một chút Nhưng vì duy trì loại ấn tượng này mà dùng tới bảo vật như loại chân bảo này Thì cho dù có đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm ra cái việc ngu ngốc như vậy Chẳng qua cách làm của lưu tỉnh chính cũng làm cho hàng lập có điểm cảm động Thậm chí hoài nghi quan điểm của chính mình có phải đã sai lầm rồi hay không Trên thế gian này thật sự có người tốt trừ gian diệt ác Mà ngay cả chính bản thân mình cũng không để ý hay sao Đang lúc hắn thầm hổ thẹn, bỗng nhìn phía dưới truyền đến một tiếng rống giận dữ Trong thanh âm tràn đầy ý tứ máu tanh chết chóc Tất cả mọi người không khỏi cả kinh và vàng nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy một trong ba cái quan kén màu máu đã không ngừng biến hình. Ngày càng lớn, tựa hồ tinh huyết thị bên trong đang muốn lập tức chui ra. Hàng Lập trong lòng rùng mình, xem ra cũng muốn trước tiên đấu một trận với đám huyết thị này để cho vị lưu sư huynh kia tranh thủ một chút thời gian. Nghĩ đến đây, Hàng Lập đang muốn ra tay hành động thì một thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến tai mọi người. Các vị sư huynh đệ mau tránh ra một chút, để ta đến tiêu diệt ba gã yêu nhân này. Thanh năm này làm sắc mặt mọi người đều trở nên vui vẻ. Hàng Lập vội quay lại nhìn. Chỉ thấy Lưu Tĩnh đang mỉm cười nhìn bọn họ. Trên bàn tay là một chim lửa màu đỏ nhỏ nhắn, xinh xắn, không ngừng bay tới, bay lui, cực kỳ đáng yêu. Luôn khí nóng lúc trước không biết đã biến mất vô ảnh vô tung khi nào. Đây là Để nguyên hình, hình của chân, chân bảo. Hàng Lập có chút kinh ngạc ngắm nhìn con chim lửa màu đỏ. Đờ tả các vị đã hậu pháp. Lưu Tĩnh chậm rãi đứng dậy, bay đến trước mặt đám người Hàng Lập tiếp theo trong ánh mắt kinh ngạc của người khác nhanh chóng dùng miệng nhẹ nhàng thổi vào con chim nhỏ trong tay nó liền lập tức kêu lên một tiếng trong trẻo rồi bay ra khỏi bàn tay của lưu tỉnh, lao thẳng xuống phía dưới lúc này mấy cái quàng kén phía dưới đã có biến hóa Xuy suy một tiếng trầm muộn liền tự động xé rách mở ra từ bên trong một yêu vật đi ra với một màn sáng xanh quấn xung quanh hình dạng tương tự như băng yêu khi đã yêu hóa được một nửa chỉ là có điều màu sắc lại có màu xanh thẫm mà thôi khuôn mặt của yêu nhân kỳ rõ ràng là tên thanh văn đạo sĩ Nhưng lúc này trên mặt hắn đầy vẻ điên cuồng, phản phất thần trí có chút mơ hồ. Hắn điên cuồng hét lên hai tiếng, vừa nhấc tay lên thì trông thấy một chim lửa màu đỏ phiêu phiêu bay tới, thân hình yêu nhân nhất thời bị kiềm hãm, vẻ điên cuồng trên mặt vì thế mà biến mất, lộ ra sự sợ hãi cùng cực. Hắn kinh hoàng thất thú nhìn xung quanh một chút, đột nhiên thanh quan trên người đại thịnh bay lên không trung, bộ dáng muốn bỏ chạy, nhưng vào lúc này, con chim lửa kêu lên một tiếng, thân hình đột nhiên lớn lên. Hỏa thân thành một hỏa diễm cự điểu khổng lồ kích thước khoảng 1 trượng, sau đó hai cánh vỗ một cái, liền giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục trượng ngay tại phía sau tên yêu nhân thanh văn kia, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một đạo hỏa diễm. Ngọn hỏa diễm này cao đến 6 7 trượng, cả người thanh văn bị biến thành một cây đuốc sống thật lớn, từ trên cao rớt xuống mặt đất, sau đó thảm thiết kêu lên hai tiếng liền hóa thành tro bụi, ngay cả một tia phản kháng đều không có. Hàn Lập đang vặn phần kinh ngạc thì hỏa diễm cự điểu kia lại kêu lên một tiếng bén nhỏ quay đầu hướng hai cái quan kén còn lại hung hăng đánh tới, kết quả tạo thành một luồng lửa cháy ngập trời, bùng nổ tại hai cái quan kén. Đảo mắt một cái đã đem hai huyết thể còn lại vừa mới biến thân phá kén đi ra, lập tức hãm nhập vào trong biển lửa. Hàn Lập nhìn thấy rõ ràng, huyết quang của hai quan kén trong ngọn lửa cháy rực khốn khổ ngăn cản được một tí liền tan rã không còn chút gì sót lại. Đồng thời cũng hiện lên hai cái bóng mơ hồ, lắc lư vài cái liền bị luyện hóa không còn một mảnh. Xem ngọn lửa có vẻ bình thường, thế nhưng lại có thể lợi hại như vậy làm hàng lập kinh hải không thôi đối với uy lực của pháp bảo của tu sĩ kết đăng kỳ để lại có thêm nhận thức một cách rõ ràng đám người tống mông ngoài việc đồng dạng đều cảm thấy kinh hải giống như hàng lập còn hiện thêm lên vẻ kinh hỉ trên mặt trời trời chung bảo này quả thật là lợi hại rồi nhé lần này có thể tiêu diệt được tà giáo hoàn toàn được giữa giờ lucaswin đó những người khác đều cực kỳ hưng phấn nói xem ra bọn họ đều cho rằng chỉ cần tiêu diệt đám huyết thị này tên ác sát giáo chủ đàng bế quan kia còn không dễ đối phó hay sao chứ dù sao bọn họ có nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy rõ ràng sẽ không dưới cân một tên tài giáo như vậy lưu tĩnh nhìn thấy hỏa diễm do hỏa điểu bên dưới hóa thành đang dần dần biến mất không thấy đâu nữa trong lòng cực kỳ đau xót nhưng sau khi nghe được mấy lời tán tụng của mọi người lại thấy thần tình rung động thôi đủ rồi đi thôi chúng ta lần này đã chậm trễ không ít thời gian rồi cùng sống lên tiêu diệt hắc sát chủ đi lưu tĩnh hào khí bốc lên vất tay nói những người khác nghe xong đều gật đầu đồng ý liền bay xuống hàng lập mỉm cười đồng dạng cũng muốn đi xuống với mọi người nhưng khi đảo mắt qua bên cạnh lại phát hiện ra vị vương sư huynh kia đang hướng xuống phía dưới nhìn trong chọc, chọc một cái gì đó thần sắc có chút cổ quái điều này làm cho hàn lập ngẩn người ra một chút không khỏi dõi theo ánh mắt của hắn trên mặt đất ngoài cho bụi của tên thanh văn kia cùng với đồng môn sư huynh với vẻ mặt thương tâm đang thu thập di hại của đạo lửa ra thì nào có thứ gì đáng chú ý chứ vương sư huynh phát hiện ra được cái gì sao hàn lập nhịn không được bèn hỏi trên mặt mang theo vài điểm hoài nghi. Ờ không có gì, không phát hiện được cái gì cả Hàng sư đệ đã quá nhạy cảm rồi Vương Sư Huynh nghe Hàng Lập hỏi như vậy Lập tức thu hồi một quan trở về Ánh mắt có chút trốn tránh nói Hàng Lập thấy vậy còn không biết sao chứ Nhất định vị Vương Sư Huynh kia đã phát hiện được cái gì trọng yếu rồi Nhưng không muốn làm cho người khác chú ý tới Mới lộ ra loại biểu tình này Nghĩ đến đây Hàng Lập có chút buồn bực Nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt cười Thần sắc như thường nói Một khi đã không có chuyện gì chúng ta mau chống đi xuống thôi Liêu Sư Huynh cũng muốn đi vào rồi kia tây chỉ chỉ cửa lớn của lãnh cung, hàng lập không nói hai lời, lập tức ngự khí bay xuống, chỉ để lại vương su trên không trung, sắc mặt âm lãnh, bộ dáng biến ảo, nhưng sau đó cũng chỉ có thể dậm chân một cái, bớt đắc dĩ theo cùng đi xuống. khi hàng lập vừa mới hạ xuống đất, một thanh âm nũng nịu từ trên bầu trời truyền đến, lưu su huynh, hàng sư đệ, để chúng ta với. hàng lập ngỡ người, chậm rãi quay đầu nhìn lại, lưu tĩnh cùng với người khác nghe được cũng đồng dạng dừng bước bộ, sắc mặt vui mừng nhìn về hướng thanh âm phát ra chỉ thấy dưới ánh trăng hòa nhã, Chung Vỹ Nương cùng Trần Sảo Thiến và một gã trung niên nhân sắc mặt cực kỳ tái nhợt từ bên trên chậm rãi hạ xuống. Mà trung niên nhân mặc trang phục màu vàng, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, bị Chung Vỹ Nương mang theo trên pháp khí phi hành, khi gặp phải đám người hàng lập cùng Lưu Sư Huynh trên mặt càng thêm phần hoảng sợ. Lưu Tĩnh trông thấy tất nhiên mỉm cười tiến đến nghênh đón. Xem ra hai vị sư thu muội đều thuận lợi rồi, vị này chính là vị hoàng sao. Đợi cho hai vị nữ tu sĩ hạ xuống đất, ánh mắt Lưu Tỉnh quét qua một vòng trên người trung niên Vô tình mở miệng hỏi. "Đúng vậy, người này đang ở điện vì vì đó, triệu kiến mấy gã thần tử, ta cùng sư tỷ đem những người khác đánh cho bất tỉnh hết, liền ra tay đem hắn đến đây. Lúc ấy còn có hai gã đệ tử hắc sắc giáo luyện khí kỳ, tự mình cảnh muốn lao ra ngăn trở, bị hai người bọn ta giải quyết dễ dàng. Lưu Su huynh, chàng cũng không có xảy ra chuyện gì, thật sự là tốt quá." Chung vị nương nhìn thấy Lưu Tỉnh bình yên không có một chút thương tổn gì, tự hồ phi thường cao hứng, liếu la liếu lo nói mãi không ngừng, đã lộ ra tình cảm quan tâm đối với hắn không thể nghi ngờ điều này làm cho lưu tỉnh với ánh mắt của mọi người hơi lộ ra vẻ xấu hổ, làm hàng lập đứng xem cũng cảm thấy buồn cười. Ừ, trần suy mũi nè, mũi cũng không có chuyện gì chứ. Hai vị sư huynh của trần sảo thiến cũng tiến lên ân cần hỏi thăm. Trần sảo thiến sắc mặt nhàn nhạt ứng phó hai câu, ánh mắt quét về phía đám người. Sau khi thấy hàng lập liền dừng lại một lát, thần sắc phức tạp vội vàng né tránh. Tuyết không suy tỷ đâu rồi. Trần sảo thiến khẽ nhíu đôi mày ngay, trong lòng có một dự cảm không tốt liền hỏi những lời này vừa thốt lên sắc mặt những người khác ở xung quanh đều trầm xuống lộ ra vẻ trầm trọng tuyết hồng đã chết rồi vì đầu lưỡi sông tu cùng với tuyết hồng sư tỷ cố nén bị thống miễn cưỡng nói những lời này vừa ra khỏi miệng trần sáu thiến cùng chung vệ nương cả người rung rung sắc mặt cực kỳ khó coi trên mặt chung vệ nương lập tức hiện lên vẻ tức giận hé miệng nói các ngươi như thế nào lại những lời trách cứ chưa được xuất ra được một nửa đột nhiên đã bị cắt đứt bởi một tiếng kêu thảm thiết vang lên Bọn người hàng lập lắp bắp kinh hãi lập tức cực kỳ cảnh giới quay lại nhìn. Chỉ thấy cách mọi người không xa, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tên mặc áo màu lam. Một cánh tay người này lấp lóe màu đỏ, chẳng biết từ khi nào từ trong lòng người cô Vương Xu Huynh rút ra. Sau đó thi thể của vị Vương Xu Huynh này trực tiếp ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tắt thở. <cười> Ta vốn không nghĩ rằng phải giết hắn đầu tiên, nhưng do cái đứa nhỏ này thật sự không nên lấy thứ không phải là của hắn lâm Bảo nhân cười hì hì nói hắn ước chừng khoảng 40 tuổi khuôn mặt trắng trẻo không có râu khóe mắt có chút nếp nhăn bộ dáng cực kỳ hiền lành nói xong như vậy hắn phi thường tùy ý xoay người một cái từ trên tay vương su huynh nhặt lên một hạt châu màu xanh lớn cỡ ngón tay cái khiến cho những nét thiếu ý trên mặt hiện lên rõ thêm vài phần sau khi trông thấy người này lưu tĩnh cùng hàng lập cơ hội sát mặt đồng thời trầm xuống lộ ra thần sắc cực kỳ cẩn thận các hạ là hắc sắc giáo chủ trong mắt lưu tịnh hiện lên vẻ đăm chiêu bắt đầu dò hỏi riết <cười> <cười> thông minh riết thượng đại hạ là kẻ sáng lập hắc sát giáo người chính là kẻ cầm đầu những người này sao lão giả thần sắc như thường cười hì hì hỏi vừa nghe thấy người này chính là hắc sát giáo chủ hiện đang bế quan ngay cả hàng lập cũng không khỏi sắc mặt đại biến càng không nói đến những tu sĩ hoàng phong cốc khác mọi người như lâm đại địch đem pháp khí thủ sẵn nơi tay lưu tịnh sắc mặt khẽ biến hít một hơi thật sâu mới đè nén được sự kinh hoàng trong lòng sau đó hắn bí mật ra hiệu cho những người khác cẩn thận rồi mới lạnh lùng hỏi đúng vậy tại hai là Lưu Tĩnh lần này đến tiêu diệt khát sát tài giáo các người ở đây đều do ta đứng đầu hiện tại ngươi cũng chỉ có một thân một mình còn dám hành hung giết người la gan quả thật không nhỏ đó những lời của Lưu Tĩnh chính khí lẫm liệt mặt không đổi sắc chính hắn đối với biểu hiện cùng với lời nói của mình cũng cực kỳ hài lòng càng nói khí thế lại càng lớn chỉ cần tiêu diệt cả đứng đầu tài giáo này như vậy thanh danh của Lưu Tĩnh hắn tại thất đại phái liền đạt tới một bước mới Những người khác đối với hắn thậm chí lại càng thêm tôn sùng kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, trong lòng lưu tỉnh giống như rượu mạnh bốc lên, dần dần trở nên nóng rực. Tay vừa lật thì hai thanh ngân câu cùng viên hoàng liền xuất ra. Nhưng hắn còn chưa kịp hô ứng thì những người khác cũng đồng loạt ra tay. Khi đối diện hát sát giáo chủ đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo hắn liền nghe được một tiếng nói nhẹ nhàng. Người có thể chết cơ hồ đồng thời lưu tĩnh bỗng nhiên cảm giác ngực đau nhói còn chưa hiểu được sao lại thế này thì một cánh tay thấm đẫm máu tươi từ tư trong ngực lộ ra nằm ngón tay đỏ máu đang nắm chặt một thứ tròn tròn đang khẽ đập. đây, đây, đây là, là cái gì? gì lưu tĩnh không khỏi ngạc nhiên thầm nghĩ có lẽ trong lòng hắn hiểu được nhưng thật không muốn biết đó là cái gì sau đó hắn chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển hai mắt biến thành màu đen bên tay còn truyền đến tiếng thét nghe thanh âm hình như là tiếng kêu khóc đầy vẻ luyến tiếc đau khổ của chung vị nương sao mà lạ lẫm sao mà xa xôi <cười> tiểu gia đầu này, này sao lại thức thức như, vậy, như vậy, chứ. vậy chứ lưu tịnh trước khi lâm vào trạng thái hùng mê hắc ám thầm nghĩ có chút chua xót sắc mặt hàng lập rất khó coi bởi vì bọn họ vẫn chưa bắt đầu chiến đấu với hắc sát giáo chủ mà bên mình đã bị một người không thể tưởng tượng được ra tay liền đánh chết hai gã tù sĩ trúc cơ trung kỳ ngay cả người lãnh đạo của bọn họ lưu tịnh cũng bị chết trên tay người này người nọ sau khi một kích đắc thủ hai cánh tay xuyên thủng thi thể lưu tịnh cùng với một vị sư huynh của trần sảo thiến thân hình lập tức lóe lên đi tới bên người hắc sát giáo chủ, sau đó quay đầu nhìn lại bọn người hàng lập, nhe răng cười không thôi. làm hàng lập căn bản không kịp ra tay ngăn trở. chung vị nương tại thời các lưu tỉnh bị giết đã hét lên thảm thiết, đầu thấu tâm can, rồi hoàn toàn ngay ra lâm vào trạng thái thất thần. trần sảo thiến ở một bên thấy vậy vơi và vàng cẩn thận bảo vệ ở phía sau, thân tình vô cùng phẫn nộ, cùng hối hận nhìn tên ra tay đánh lén kia. bịch bịch hai tiếng, thi thể lưu tỉnh và vị vương su huynh kia bị đánh lén đổ xuống trước mặt. Làm khóe mắt hàng lập giật giật một chút <cười> Một khi đã đến đây Thì không cần phải đi Tới giữa lúc còn thiếu mấy tên tu sĩ trúc cơ Để quyết tới đây Kẻ kia nói xong những lời này Lộ ra nụ cười âm hiểm Lộ ra răng nanh trắng ẩn Lập lòe dưới ánh trăng Người này chính là tên Việt Hoàng Vừa rồi cũng đang kinh hoảng cực độ Hắn lúc này còn đâu bộ dáng chật vật bối rối Pháp lực dao động trên người sợ rằng không dưới lam bào nhân Cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Cảm ứng được tu vi của người này Sắc mặt của Hàn Lập Cạn lúc càng lạnh như băng, thực sự chẳng biết hắn vừa rồi thi triển công pháp gì, có thể che giấu tu vi khiến cho mọi người của Hoàng Phong Cốc cũng không phát hiện được chút nào. Điều này khiến cho Hàn Lập nhớ tới một chút, khi mới gặp Tiểu Vương gia cùng với Vương Tổng quản hai người này thì đồng dạng phát hiện trên người họ cũng không tồn tại chút pháp lực nào. Nhưng dự cảm nguy hiểm lần này lại không xuất hiện một cách kỳ diệu như trước nữa, vì vậy hắn cẩn thêm kiên kỵ và cẩn thận. Ngón tay Hàn Lập bắn ra, bạch vân thuần cùng với pháp khí hình mai rùa xuất thủ. Vây quanh bên người, chậm trải di động, che chắn. Bên cạnh trận sổ thiến của bọn người tống mông thân sắc ngày càng khẩn trương nhìn Việt Hoàng cùng với Lam Bảo Nhân. Đồng dạng phóng pháp khí ra, gắt gao bảo vệ toàn thân. Trông thấy bọn người hàng lập bộ dáng như lâm đại địch, Việt Hoàng cùng Lam Bảo Nhân kia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời hát hát cười lạnh. Tiếp theo Lam Bảo Nhân, thân hình nhoán lên một cái, đột nhiên xuất hiện tại địa phương cách đó mấy chục trượng, Nơi đây có một đống băng vùng lập lòe ánh sáng, đúng là thi thể băng yêu bị hàng lập chém nát. Hắn đi tới trước, hướng về đóng băng nhẹ nhàng xuất ra một trảo, một viên châu màu lam liền vút một cái từ trong thi thể của băng yêu bay ra. Cùng lúc đó, việc hoàng âm hiểm kia cũng lắc mình tới chỗ tán thân của hai gã huyết thị bị chân bảo hình hỏa điểu luyện hóa. Hắn hùng hăng thi triển thân thủ, tại trên mặt đất vỗ mạnh xuống, hai viên châu một kim một hoàng từ dưới đất bắn lên, thành thành thật thật bay tới trên tay hắn. Đây là... Hàng Lập vừa thấy viên châu này lại liên tưởng đến viên châu màu xanh lúc trước. Lập tức mờ mờ đoán được điều gì đó, trong lòng càng trở nên khẩn trương. Không nghĩ tới việc hắn làm thế nào để đạt được mục đích này, thế nhưng mọi việc đều đã hiện ra trước mắt. Mấy cái này khẳng định là ngũ hành huyết ngưng đan mà tiểu vương gia đã nói, có quan hệ cùng với việc kết đan. Nhưng là ở đây chỉ có bốn viên mà thôi, viên còn lại ở đâu đây? Hàng Lập đang vui mừng và ngạc nhiên, mà việc Hoàng cùng la bào nhân kia tìm được vài viên châu đồng dạng cũng cảm thấy vui vẻ. Bọn họ đều đứng im một chỗ, bỗng nhiên ngửa lên trời cười ha hả. Sau đó, từ trong tiếng cười, hai đôi mắt lạnh lẽo hướng tới bọn người Hàng Lập. Không chỉ giấu sát khí, biểu hiện trên mặt, điều này làm cho mấy người Hàng Lập sắc mặt khẽ biến. Tất cả bay lên trời! Trong đầu Hàng Lập, các loại ý niệm lướt qua một lượt, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Sau đó, thần phong chu hiện ra, người liền bay lên trước tiên. Những người khác nghe xong cũng ngẩn người ra một chút, nhưng đối với những biểu hiện bất phàm khi nãy của Hàng Lập đều có một loại tính nhiệm. Tống Mông cùng vị sư huynh song tu với Tuyết Hồng sư tỷ theo lợi hàng lập đồng loạt bay lên không trung. Chỉ có Trần Sảo Thiến còn tru trừ một lúc, nhưng sau đó cũng mau chóng kéo theo chung vị nương ngữ khí bay lên. Cáp Vi Quang cũng là bảo nhân gặp cảnh này, trên mặt hiện lên một tia kỳ dị, nhưng ngay lập tức đồng thời cười lạnh một tiếng, rõ ràng hai gã này tướng mạo hoàn toàn bất đồng, nhưng lại làm cho hàng lập cảm giác quỷ dị giống nhau, vì vậy mà hắn trong lòng rùng mình. Mấy tên tiểu tử kia cũng có chút thông minh, xem ra phải cần người hiến thân trước tiên. Nhưng ta không phải là thuộc về ngươi sao chứ? Cứ tự nhiên. Việc Hoàng cũng là bảo nhân kia hai người nhàn nhạt người nói kẻ phù hoa, như những lời này nội dung quỷ dị, Hàn Lập cùng Trần Sảo Thiến cảm thấy như có hàn khí sau lưng. Hàn thiếu đệ nè, bọn họ đang nói cái gì vậy? Tống Mông tiến đến một bên Hàn Lập, nuốt nước miếng đánh ực một cái rồi hỏi. Bởi khi nhìn thấy nhiều đồng môn chết thảm như vậy trước mắt mình, cho dù Tống Mông là người tranh cường hảo đấu, cũng không còn uy khí trời đất không sợ nữa. Lúc này tới hỏi Hàn Lập là muốn an tâm một chút. Dù sao hàng lập trong mắt hắn mang lại cảm giác thần bí làm cho hắn có vài phần tin tưởng. Hàng lập nghe xong trong lòng cười khổ một chút, khóe miệng vừa động định nói cái gì đó thì phía dưới phát sinh một màn làm cho hắn sắc mặt đại biến, lời muốn nói ra cũng nuốt trở vào. Trần Sảo Thiến cũng la lên thất thanh làm cho Tống Mông vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy việc hoàng kia một tay cắm thẳng vào ngực của Lam Bảo Nhân mà Lam Bảo Nhân hai tay duỗi ra, một chút dãy dụa đều không có, thần sắc như thường vẫn mỉm cười. Tiếp theo trên người của cả hai đều toát ra huyết quang chói mắt. Cánh tay của Việt Hoàng xuyên cô ngực của Lam Bảo Nhân làm huyết quang trên hai người này tiếp xúc với nhau. Ngay sau đó huyết quang trên người lão giả mặc áo lam bắt đầu hướng đi tới trên thân Việt Hoàng, nhanh chóng bị hấp nạp. Sau đó quang hoa trên người Lam Bảo Nhân càng ngày càng yếu nhược, bị nhục cũng từng chút từng chút một teo rút. Mà huyết quang trên người Việt Hoàng càng ngày càng thêm cường thịnh, khuôn mặt dần dần trẻ lại. Hờ, đây là tà công gì vậy? Tống Mông hoảng sợ thất thanh hỏi, như lúc này sắc mặt hàng lập vô cùng âm trầm căn bản không để ý sự kinh ngạc của vị tống sư huynh này. Sau khi hít một hơi thật sâu, đột nhiên vung hai tay hướng ra phía ngoài. Vô số hỏa xà cùng hỏa cầu do hỏa hệ phù lục biến thành, từng tầng lớp lớp mạnh mẽ bay đến Việt hoàng cùng làm bảo nhân ở phía dưới, ước chừng hắn đã ném ra hơn 100 200 cái, đây chính là toàn bộ hỏa hệ phù lục mà hàng lập có. Kết quả là mấy cái phù lục này giữa không trung liên biến thành một cái hỏa hệ pháp thuật long trời lở đất, khí thế hung mạnh tràn tới, kỳ thực thanh thế thậm chí còn hơn hỏa điểu chân bảo của Lưu Tỉnh. Tuy nhiên chỉ một lần mà ném ra hơn trăm cái phù lục, trong tu tiên giới thật đúng là không có mấy người. Dù sao đây vẫn là phù lục, vẫn tốn hàng trăm linh thạch á Thành thế chiêu thức ngãy to lớn làm cho bọn người tống mong cùng Trần Sảo Thiến hoảng sợ, ngay cả chung vệ nương vẫn đang thất thần cũng mờ mịt, trừng mắt nhìn đi nhìn lại vài lần, mà Việt hoàng ở phía dưới vừa mới bắt đầu cũng bị cảnh này làm cho sợ hãi, nhưng lập tức thấy đây bất quá chỉ là mấy cái pháp thuật cấp thấp mà thôi, nên khinh thường liếc mắt không thèm chú ý. Hắn rất rõ ràng Bằng chính huyết quan hộ thể trên người, mấy cái pháp thuật này căn bản là không thể làm tổn thương chính mình được. Vấn đề trước mắt quan trọng hơn, chỉ cần nó kết thúc thì việc muốn giết mấy tên kia căn bản là dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Ánh mắt Việt Hoàng xoẹt qua làm cho lòng người khẽ biến trong chốc lát. Ánh lửa đầy trời kia đem lam bầu nhân bao trùm trong âm thanh bạo liệt nổ đùng đùng Quả nhiên, bất luận là tiếng nổ đinh tai nhất ốc hay là lửa bay đầy trời cũng không làm cho Việt Hoàng cùng lam bầu nhân có chút thương tích nào. Hơn phân nửa Huyết Quang đã chuyển sang bên người của Việt Hoàng, hình dáng của hắn lúc này chỉ khoảng 30 tuổi. Trên mặt lộ ra vài phần vui mừng. Lúc này mấy người trần sảo thiến thấy hàng lập ra tay, cũng đem pháp khí đánh xuống phía dưới. Dù sao, xét tới cùng thì hai kẻ kia đang thi triển một loại tà thuật, không thể phản kích được, tự nhiên phải nhân cơ hội này để đánh bại. Nhưng khi pháp khí của bọn họ vừa rời tay, thì một đoàn bạch quang chói mắt xuất hiện giữa Việt Hoàng cùng Lá Bảo Nhân hai người. Tiếp theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến Bạch quang lúc lớn lúc nhỏ đem hai người kia bao phủ vào bên trong Trong bạch quang ẩn chứa một nguồn linh lực mãnh liệt Làm cho việc hoàng trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Biểu hiện này ngay lập tức rơi vào trong mắt của mọi người trần sảo thiến Làm cho bọn họ vừa mừng vừa sợ Không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng lập hiển nhiên một màn này chính là do vị đồng môn trước mặt đây hạ thủ Nhưng hàng lập trong mắt bọn họ không có vẻ gì vui sướng Ngược lại thần sắc lại càng thêm lạnh lẽo Đừng cao hứng quá sớm, tin kia còn chưa chết đâu Hàng Lập nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, những lời này làm cho tất cả kinh hãi vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, bụi mù phía dưới mặc dù bao phủ mọi thứ, nhưng linh khí của Việt Hoàng vẫn lúc có lúc không, xem hình dạng cho dù còn sống nhưng pháp lực cũng đã bị tổn hao không ít. Sau khi dùng thần thức cảm ứng được tình huống, Tống Mông cùng ba người còn lại tinh thần rung lên, cùng chỉ huy pháp khí của mình tại bầu trời phụ cận xoay quanh không ngừng, đợi thân hình Việt Hoàng lộ ra sẽ lập tức giết chết, cũng tính là vì đồng môn chết thảm mà báo thù. <cười> Tốt <cười> tốt tốt ta thật đúng là nhìn không ra không thể tưởng tượng được ngươi mới là người ra tay độc ác nhất người rút cuộc đã ẩn tạc thứ gì trong đám phù lục mà ngay cả huyết quan hộ thể của ta cũng không ngăn trở được một trận ho khang từ trong xương khói truyền đến nhưng thanh âm dần dần trở nên ổn định càng nói lại càng trở nên âm lãnh hơi thở cũng sùn túc. bọn người tống mông thân sắc đại biến chính thằng lập trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ hoảng sợ chỉ có một viên thiên lôi tử mà thôi ta thật sự cũng không nghĩ tới trên thế gian này lại có tu sĩ trúc cơ kỳ tiếp nó mà không chết Hàng Lập hít một hơi chậm rãi nói, hai tay cùng vung lên, hơn 10 đầu khôi lỗi thú cùng khôi lỗi binh sĩ từ trong màn bạch quang xuất hiện trước mặt, cả đám nhắm về phía bóng người đang dần dần hiện rõ trên mặt đất. Bóng đó vừa hiện ra thì bọn người tống mông cũng nhanh chóng sử dụng pháp khí mãnh liệt tập kích, nhưng là sau một trận hồng quang lướt qua, tất cả bọn họ đều mất đi liên hệ với pháp khí, tiếp theo, vi quang từ trong màn sương khói đi ra, cả người dơ bẩn cùng máu me, một đôi mắt tràn ngập vẻ oán độc, gắt gao nhìn chòng chọc Hàng Lập. Hàng Lập không nhìn vẻ mặt oán độc của Việt Hoàng, mà ánh mắt dừng ở trên thân thể đã te tua của hắn. Một thanh kim thước, một đôi quái nhận màu tím và một thanh trường kiếm màu xanh đang trôi nổi trong vòng huyết quang, đây chính là pháp khí của bọn người Tống Mông. Lúc này tất cả số pháp khí đó vẫn bất động trong huyết quang, có vẻ như đã mất đi linh tính. Ánh mắt Hàng Lập thoáng hiện vẻ đăm chiêu, xem ra ma quan hộ thể của người này có thể chuyên ăn mòn các loại pháp khí thông thường, chỉ có đôi ô long đọa kia mới không sợ loại tà công này. Hơn nữa đến bây giờ mới có mình người này đi ra. Cơ vẻ như gã mặc áo lam bào tự xưng là hắc sắc giáo chủ đã chết dưới thiên lôi tử. Nghĩ đến đây, Hàn Lập trong lòng liền động, không để cho đối phương có cơ hội để hồi phục. Trong đầu thần niệm ra lệnh một tiếng, lập tức có hơn 10 khối lỗi phát động công kích, cục sáng và mũi tên ánh sáng màu sắc khác nhau liên tiếp lóe lên đánh về phía đối phương. Bọn người tống mong ở bên ngẩn người kinh ngạc vì pháp khí bị đoạt, không dám sử dụng pháp khí để công kích nữa, nhưng khi thấy Hàn Lập bắt đầu đánh thì không hẹn mà cùng bắt quyết niệm chú, một loạt phù lục không ngừng hướng xuống bên dưới. Bọn họ rất rõ ràng rằng, phải cùng hợp lực để tiêu diệt gã địch nhân còn lại này thì mới có thể bảo trụ tính mạng và thoát khỏi cơn ác mộng về các đồng môn bị chết thảm. Gã Việt Hoàng phía dưới thấy vậy mà không đổi sắc, tay nhẹ nhàng vung lên, một quang thuẫn thật lớn liền xuất hiện trước người hắn, mọi công kích đều bị quang thuẫn này dễ dàng hóa giải hướng xuống phía dưới. Tuy nhiên lớp huyết quang tại thân mình Việt Hoàng cũng dần bạc đi, thậm chí còn khiến cho mọi người cảm giác sẽ nhanh chóng biến mất. Điều này làm cho bọn người hàng lập ở trên công kích ngày càng mạnh hơn. Việt Hoàng hừ một tiếng lạnh lẽo, không nói lời thứ hai, cho tay vào trong áo lập tức một chiếc bình nhỏ màu xanh thẫm xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhanh chóng đổ ra một viên dược màu hồng to bằng một quả long nhãn, lập tức mùi huyết tinh nồng đậm tỏa ra sộc vào mũi, đủ biết đây không phải là loại thuốc đàng hoàng gì. Việt Hoàng không chút do dự bỏ viên đan vào miệng, tiện tay ném chiếc bình đi, không ngờ rằng trong đó chỉ có một viên đan dược này mà thôi. Đan dược màu hồng, vừa vào trong bụng của Việt Hoàng thì xuất hiện một sự tình làm cho hắn lập khiếp sợ. Chỉ thấy vẻ mặt của Việt Hoàng khẽ biến đổi, lớp hiếu quang quanh thân hắn lập tức hồi phục, những vết thương trên người nhanh chóng biến mất với tốc độ mà mắt người có thể nhìn thấy được. Chỉ trong nháy mắt, Hàng Lập đã thấy đại địch trước mắt trở nên khí định thần nhàn, dường như mọi thương thế cũng như pháp lực của hắn đã được hồi phục như trước khi hắn bị thiên lôi tự đánh trúng. Gặp quỷ thật rồi, trên đời này lại sao có sự tình như vậy chứ? Tống Mông thấy cảnh này, ngay cả hơn 10 cái băng trùy đã hình thành trên tay cũng quên phóng ra, không ngừng lẩm bẩm nói với vẻ khó tin. Hàng lạp cũng khiếp sợ không kém, hắn cũng không biết là đối phương đã sử dụng cái gì mà có thể đem lại hiệu quả nghịch thiên đến như vậy. Hắn đã xem qua tất cả các điển tịch như từ trước đến nay nhưng đều không thấy nhắc đến sự tình tương tự như vậy. Thứ hắn phục dụng chính là tu thủy đan, đây là một loại đan dược chỉ có khi tu luyện một vài loại ma công đặc biệt, người luyện phải tự nguyện hao tổn tu di mới có thể luyện chế ra thứ đan dược cứu mạng này, và nó chỉ có thể dành cho chính mình sử dụng, nếu đổi lại là người khác thì không khác gì là thuốc độc lấy mạng cả. Âm thanh lạnh lẽo từ phía sau Trần Sảo Thiến truyền đến, làm Hàn Lập không khỏi rung động, Trần Sảo Thiến đầy kinh hỉ quay lại. "Chú sư Tỷ, ngươi không có việc gì, gì chứ?" "Thầy rất tốt, không có cái gì cần lo ngại cả. Chẳng qua là nhìn thấy Lưu Sư Huân bị yêu nhân này giết hại, ta nhất định phải giết hắn." Chung Vị Nương cuối cùng cũng tỉnh táo lại, miễn cưỡng cười với Trần Sảo Thiến rồi lạnh lùng nói tiếp. "Chúng ta đều muốn giết hắn, nhưng mối gốc hiện tại là hắn cũng muốn như vậy." Hàn Lập nghe Chung Vị Nương nói như vậy không quay đầu lại mà nhàn nhạt nói, Thái Hàng Lập nói vậy, Chung Vệ Nương ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, kết quả lại làm cho sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Phía dưới chính là đại địch Việt Hoàng. Tại thời điểm bọn họ nói chuyện đã thu lại tấm quang thuần, trên thân thể lớp huyết quang đã mở rộng ra hai ba trượng, mây mông pháp khí cướp được dần dần tan rã trong màn huyết quang. Các loại pháp thuật và công kích của đám khôi lỗi đều bị lớp huyết quang cản lại bên ngoài. Lúc này lớp hào quang hộ thể trước người của hắn dày hơn, chướng tỏ tu vi của hắn đã xa hơn lúc trước. Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn về bọn Hàn Lập. Đột nhiên đưa tay về phía sau chụp một cái, không biết từ đâu xuất hiện một viên châu đỏ rực, chuẩn xác rơi vào tay hắn. Khi nhìn thấy việc đó, mắt hắn lập chợt lóe lên một tia dị sắc, lập tức nghĩ đến gã mặc áo lam đã chết bởi thiên lôi tử của mình, xem ra viên châu này do gã kia lưu lại. Hôm nay ngủ hành huyết ngân đang đã thu thập đủ, chỉ cần giết hắn là có thể chiếm được bảo vật vô cùng hữu ích đối với việc kết đan. "Tiểu tử, ngươi còn thiên lôi tử không? Nếu còn thì ta tiếp tục đứng ở đây để tiếp đón, xem thiên lôi tử của ngươi hay là ma công hộ thể của ta lợi hại hơn." Việc Hoàng nhìn hàng lập lạnh giọng nói. Những lời này vừa nói xong khiến mọi người rung mình, không khỏi quay lại nhìn hàng lập. Thần sắc hàng lập không đổi nhưng trong lòng lại âm thầm hừ lạnh một tiếng bình tĩnh trả lời. Ta cũng rất tò mò, chút cuộc ngươi là hắc sắc giáo chủ hay là tên lúc nãy? Hơn nữa xem ra ngươi đã hấp nạp hơn nửa tu di của hắn. Trên đời này làm gì có tu sĩ nào cam tâm tình nguyện làm điều đó chứ? Hằng mẫu có điểm khó hiểu. Hàng lập không trả lời câu hỏi của đối phương mà chuyển qua vấn đề khác, hiển lộ rất rõ ý tứ sắc sảo. Việc Hoàng nghe vậy, mặt liền hiện ra vẻ cổ quái, cười mỉa mai, nhưng lại có ý tiếc hận, nhưng sau đó hắn chợt nghĩ đến điểm gì đó mà sắc khí trên mặt bốc lên, hai hàng lông mày xếp ngược. Hàn Lập trong lòng chợt lạnh, môi khẽ hé ra, nhẹ nhàng truyền âm mấy câu cho Trần Sảo Thiến và bọn người Tống Mông làm vẻ mặt bọn họ lộ ra sự ngạc nhiên. Hàn Lập thấy vậy lạnh lùng nói: "Đến nước này, lời ta nói có tin hay không đều là do các ngươi." Khi nói những lời này, Hàn Lập cũng không truyền âm nữa, bởi vậy việc Hoàng ở phía dưới cũng nghe thấy rõ ràng sắc mặt hắn chợt lạnh, đột nhiên xuất thủ, một đạo hồng quang bằng cỡ ngón tay lóe lên một cái bắn thẳng tới mặt hàng lập. Hàng lập tuy lắp bắp kinh hãi trước tốc độ của đạo hồng quang, chỉ kịp đem bạch lân thuẫn và pháp khí hình mai rùa che chắn trước người. trên người hàng lập lập tức xuất hiện một quang thuận màu xanh. đối mặt với công kích chẳng biết thực hư này, hàng lập cũng không dám khinh thường. hàng lập đồng thời nghe được hai tiếng truyền đến tai, thân thể theo bản năng liền hơi nghiêng người, tiếp theo thấy vài phải, phải nóng lên và truyền tới một trận đau nhức. Hàng lập sắc mặt cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn lại, thấy trên vai phải của hắn có một lỗ to cỡ ngón tay chảy máu ròng ròng. Hàng lập khẽ liếm môi đã khô khốc của mình nhìn kỹ lại, trên lớp bạch lân thuận cùng với pháp khí hình mái chùa đồng dạng xuất hiện hai lỗ tương tự, chúng đều bị đạo hồng quang nhanh như thiểm điện kia xuyên thủng qua. Ngay cả thanh nguyên kiếm thuận trên người cũng không phát huy tác dụng, cơ hồ khi tiếp xúc với đạo hồng quang kia đã bị đánh tan vô ảnh vô tung. Nhìn thấy vậy, tâm tình của hàng lập trùng hẳn xuống nếu không phải là hàng lập luyện tập lai uyên bộ trong thời gian dài thân thủ nhanh nhẹn ngươi người để né tránh nếu không hắn đã sớm bị một kích xuyên tim mà chết rồi tại tu tiên giới chỉ cần một khắc không chú ý thì khó giữ được cái mạng nhỏ của mình hàng lập càng nghĩ càng thấy sợ mặc dù hắn biết đối phương đã hấp nạp hơn nữa công lực của gã mặt áo lam thực lực sẽ hơn trước rất nhiều nhưng cũng không thể nghĩ rằng hắn lợi hại đến mức này cái này thật là ngoài dự kiến của hắn hàng lập cũng không biết là khi mình đang sợ hãi thì việc hoàng ở phía dưới thấy một kích không giết được hắn trong lòng cũng đang cực kỳ kinh ngạc Đường nhìn một kích vừa rồi có vẻ như Việt Hoàng không tối một chút khí lực nhưng thực tế đã thi triển chiêu huyết linh tuẫn này Việt Hoàng trong khi tu luyện phải tích tụ chân nguyên trong nội thể từ từ áp súc lại thành mấy chục lần ẩn trong cơ thể rồi bất ngờ xuất ra một kích tất sát hoàn toàn là loại công kích một lần chẳng những khi ngưng luyện thì thống khổ đến mức không chịu nổi hơn nữa thời gian luyện thành một quả cũng cực kỳ lâu là một trong những sát chiêu của Ma Công hắn đang tu luyện trước đây khi Việt Hoàng thi triển chiêu này thì rất thuận lợi chưa có ai thoát chết được thế nhưng giờ chỉ làm cho hàng lập bị thương một chút, điều này không thể không khiến hắn kinh ngạc. hôm nay trong người hắn cũng chỉ còn một quả huyết linh toán mà thôi, có nên thử công kích thêm hàng lập một lần nữa hay không? điều này khiến cho vị hoàng có chút do dự. bọn người trần sảo thiến cũng thấy một chiêu hung mãnh vừa rồi, cùng với thương thế của hoàng lập sắc mặt không khỏi đại biến. bất tri bất giác, hàng lập vô tình đã làm trung tâm của mọi người. việc hàng lập bị thương ngoài ý muốn làm cho mọi người đều hoảng sợ. chạy! Hàng lập rời mắt khỏi vết thương, không chần chờ mở miệng buông ra một tiếng. Pháp lực cuồn cuộn truyền vào trong thần phong chu dưới chân, thân hình lóe lên ngự khí vọt đi. Bọn người tống mông, chung vị nương nghe vậy, sau khi liếc mắt nhìn nhau cũng đồng thời theo sát hàng lập phi độ mà đi. Việc hoàng thấy vậy liền ngẩn người ra một chút, nhưng sau đó cười lạnh. Thân hình hắn chớp động bay lên không trung định đuổi theo, nhưng chợt thấy mắt hoa lên. Trước mặt đã xuất hiện hơn chục khôi lỗi hình dạng khác nhau vây hắn lại ở giữa.